Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái thứ khác Anh luôn chia sẻ với các tác giả như vậy Ok, chúng ta tôn thờ một điều gì đó Chúng ta yêu thích một điều gì đó Đó là việc Của chúng ta Không ai có quyền can thiệp Đúng không ạ? Nhưng không phải là vì tôn một thứ này lên Mà để đi vùi dập một thứ khác Cái điều đấy thì Anh không biết những người khác như nào Những cá nhân anh này anh không đồng ý Các bạn Các bạn không được chúng ta không được quyền dẫm lên vai người khác để leo lên cao đúng không ạ bạn có thể bạn thích uh, cậu tẩy thế nhưng không vì bạn thích cậu tẩy mà bạn lại đi bạn vùi chuyện này bạn không thích chuyện này bạn không nghe thế thôi đợi nghe cậu tẩy hoặc là bạn thích Mao Sơn thì bạn không thể chê Thiên Quân vô lại được bạn có bạn bạn không thể vùi Thiên Quân vô lại được có tất nhiên là mình bảo mình mình không có chuyện này nó không hay tôi không thích nghe thì nói lại khác đối với tôi nó không hay, đó. chứ không bạn lại bảo là kết chuyện để xàm thế thì cái đó thì nó không không không nó không mang cái tính chất góp ý nữa mà nó mang cái tính chất rỉa giói Đây là anh góp ý rất chân thành với bạn không phải là là chúng ta đang chúng ta đang trao đổi chúng ta đang chia sẻ. Anh góp ý chân thành với với bạn như thế. Anh cá nhân anh cũng như vậy thôi. Ừ. OK chị Quốc Toàn, đây là anh em mình chia sẻ thôi, anh chia sẻ thôi, anh cũng không có ý gì là khắt khe cả. Đó. Cá nhân anh như vậy, anh vẫn luôn nói với tác giả, đặc biệt là những tác giả thân với anh. Các em có thể viết hay, các em có thể viết chưa hay, các em có thể có những tác phẩm mà chất. Các em có thể tự hào về tác phẩm của mình, nhưng các em không bao giờ được về cái điều vì cái sự tự hào đó về cái sự tâm huyết của tác phẩm của em mà em chê những tác phẩm của tác giả khác em cũng không bao giờ được là vì em là uh, anh anh vẫn nói như thế này có một cái có một cái cái cái, cái, cái anh mc có cái cái cái cái thâm niên đọc truyện lâu năm rồi anh nói anh ấy nói một cái, cái điều anh chia sẻ như này rất là hay mà anh rất là thích đó là anh luôn luôn dạy đó là các em hãy cố gắng làm mình tốt lên bằng cách tập đọc cho nó tốt lên để cho cái livestream của mình nó tốt lên để cho chuyện của mình nó tốt lên chứ đừng bao giờ tìm cách cạnh tranh mà vùi dập người khác đó. để mình leo lên đó anh ấy nói như vậy, giống như kiểu là lách chuyện của nó lên trên web để cho nó mất khán giả, để mình leo lên, nó lách chuyện của nó lên trên web vừa kiếm được tiền, Đó. để chuyện của mình lên kiểu kiểu như thế, anh ấy nói như vậy mà anh ấy không không không không có làm chuyện ma. Anh cũng không có làm chuyện trên Youtube, anh làm chuyện ở trên đài phát thanh. Tôi nói như vậy, các tác giả cũng thế. Các em cũng, cũng đừng bao giờ <cười> cho rằng là các em là, là giỏi rồi. Mà các em coi thường các tác giả khác, các tác giả mới. Và anh nói điều này thì anh nghĩ là, sẽ là nhiều bạn sẽ phải suy nghĩ lại về điều đó bởi vì là chúng ta là chúng ta là làm văn nghệ Nghe? chúng ta không có đấm bốc Ok, không phải là triệt hạ người ta chúng ta là người làm văn nghệ mà muốn làm văn nghệ tốt không không không nói nghệ sĩ nhau ok, cái cụm từ nó đăng kia nhưng mà muốn làm văn nghệ tốt thì phải cố gắng tự thân à, anh chia sẻ là như vậy Ok, anh mong rằng lần sau thì các bạn cũng sẽ để ý hơn <cười> Một lần nữa xin <cười> cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Ở Về Toàn, Toàn Béo hôm nay em thấy, mày thấy cái view sau lưng anh đẹp không? Hôm nay nó là view thật đó, nó không phải là view giả đâu Toàn Béo Đây không phải view giả đâu, đây là view thật nè Nè, hôm nay nó là view thật OK, Đây nó là view thật đó Toàn Béo bữa nay anh anh anh anh sang nhà anh đi sang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net